Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhị hoàng tử đứng lên nói Nhất định có thể, con đã đem thùng hòa dược dùng để phòng thủ thành Kiêm an của thất đệ tới rồi. Con sẽ bảo mãnh hổ quân của con, nổ ra một con đường núi cho người. Ánh mắt kiên định của nhị hoàng tử nhìn thẳng vào lãnh liệt vương. Đây là lần đầu tiên hắn ta dám đứng thẳng như vậy trước mặt lãnh liệt vương. Lãnh liệt vương nhìn hẳn ta rồi lại quay đầu nhìn đám truy binh Đang định lên tiếng thì lãnh thiên ngạo hù lên binh lính mánh hổ quân vừa xông tới chặn truy binh lại cho ta Những người khác nhanh chóng bảo vệ đại vương xông ra ngoài Lãnh liệt vương gào lên Ta không cho phép Nhị hoàng tử không để ý đến mệnh lệnh của lãnh liệt vương Không chút do dự dẫn người xông về phía quân địch phía sau Những cấm quân còn sống sót cũng nhanh chóng cao trên mã của lãnh lễ phương đi về hướng được phá ra. Chỉ thấy rất nhiều binh lính và tướng sĩ mãnh hổ quân ôm thùng gỗ đang đứng cách núi không xa, tạo nên một con đường rộng hơn 10 thước ở giữa núi và đại quân tộc Hồng Mào. Đại quân tộc Hồng Mào thấy lãnh lễ phương muốn chạy, liền lên cuồng áp chế theo. Nhưng khi bọn chúng mắt thấy sắp đột phá được tuyến phòng ngự, thì lại thấy binh lính của bắc lương ôm một chiếc thùng lớn xông tới. Tiếng nổ oanh, cực lớn, đã khiến binh lính tộc Hồng mào và mãnh hổ quân phòng thủ nổ bay đi, Sư ba vụ nổ khổng lồ khiến tộc Hồng mào phía sau nháy mắt ngừng tấn công. Ngay kể đó, là từng tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, vô số binh lính mãnh hổ quân ôm thùng pháo bằng gỗ xông về phía binh lính tộc Hồng mào đang áp chế tới. Trong phạm vi bao gầy gần vạn thước, không đến năm vạn binh lính mãnh hổ quân đã lựa chọn xông lên về phía kẻ địch, đồng quy vô tận để giữ vững con đường cuối cùng này. Mắt thấy sắp đến cuối đường, Lãnh Liệt Vương không còn do dự nữa, hô lớn một tiếng, "Xông ra!" Khi xông ra khỏi vòng bao vây, Lãnh Liệt Vương không nhịn được quay đầu lại nhìn, gần 6 vạn mãnh hổ quân phía sau đã hoàn toàn bị bao vây, đã mất đi khả năng sống sót thoát ra. Bên cạnh Lãnh Liệt Vương cũng chỉ còn lại 2000 cấm quân mà thôi. Lãnh Liệt Vương cuối cùng không kiềm chế được, hô lớn Ngạo Nhi đi mạnh rồi, lập tức tiến tới Thành Kim An. Vô số kỵ binh tộc Hồng Mao phía sau cũng gắt gao đuổi theo, nếu như để lãnh lệp vương chạy thoát thì trận chiến này đối với bọn chúng mà nói sẽ thất bại trong gang tức. cho nên bọn chúng hiểu rõ, người đàn ông này bắt buộc phải chết. Kỵ binh truy đuổi vẫn luôn bám sát đuổi theo đến sáng sớm ngày hôm sau. Tướng quân, không thể đuổi thêm được nữa, phía trước chính là Thành Kim An của kẻ địch. Bên trong có hàng vạn quân đội Bắc Lương Một tên lính kỵ binh của tộc Hồng Mào gào lên nói Kỵ binh thống xoái của tộc Hồng Mào đang truy đuổi nhìn về phía xa Lãnh liệt vương đã tới gần cổng thành Mà trên thành lầu có vô số cung thủ đã chuẩn bị ở đó Gào lên nói Dừng, dừng truy đuổi, nhanh chóng bao vây thành Kim An Bắc Lương, thành Kim An Đây là thành trì mà năm đó tộc Hồng Mào sau khi hy sinh mười mấy vạn đại quân cũng không thể hạ được. Mấy năm sau lại đến nghênh đón trận chiến mới kẻ địch vẫn là kẻ địch đó còn Phòng Ngự thì đã không còn là người thiếu niên năm đó nữa. Trường Thành bắc cảnh Đại Lương đại doanh liên quân Bắc Lương tướng quân các chủ xoá liên quân đều lần lượt phái người tới hỏi thăm chúng ta đóng quân ở biên giới Đại Lương này làm gì? Không phải muốn đi tiêu diệt tộc Hồng Mào sao? một người lính chuyển lệnh chạy vào đại trướng của dụ long dụ long giận dữ nói cứ hành động theo vương lệnh là được không cần hỏi nhiều vâng Còn nhị hoàng tử của đại lương lúc này hiền vũ hồng đang đắc ý dẫn ba vạn người ngựa xuất quan có hướng đi của cai địch không hiền vũ hồng hỏi nhị hoàng tử theo thám tử báo lại giáp tử cầu phía trước có mấy ngàn kỵ binh bắc lương đóng quân tướng quân bên cạnh bầm báo nhị hoàng tử cười nói Đám người Bắc Lương không biết sống chết này, đợi ta thừa kế ngồi vùa, nhất định sẽ suốt bình tiêu diệt chúng. Chuẩn lệnh toàn quân, dốc hết tốc lực, tiến tới giáp tử cầu, dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau đó, Hiên Vũ Hồng nghĩ ngợi một lát rồi nói. Còn nữa, lôi hết đầu nam nhân trong tất cả các thôn trang xung quanh ra, bổ sung vào làm quân nhân Bắc Lương. Nếu không, chỉ bằng chút người ngợ này, sao xứng cho Hiên Vũ Hồng ta ra tay được? Người bên cạnh do dự Nhìn về phía hiền vũ hồng Hiền vũ hồng hùng tợn nói Lời ta nói Người nghe không hiểu ạ Không nghe hiểu ạ Tiểu nhân đi truyền lệnh ngay Rất nhanh gần 3 vạn người ngựa Lên một đường cướp sạch các thôn tràng vạng lai Rồi xông về phía giáp tử cầu Nhị hoàng tử Quân địch đã phát hiện ra chúng ta Đang rút lui rồi Hiền vũ hồng gào lên Đuổi theo cho ta Nhưng đúng vào lúc này Phía sau đột nhiên có kỵ binh xông tới, nói Nhị hoàng tử, không hay rồi Phía sau chúng ta có lượng lớn kỵ binh bắc lương xuất hiện Đã chặn đứng đường hậu của giáp tử câu rồi Cái gì? Việc này sao có thể? Không phải chỉ có vài ngàn người ngựa thôi sao? Hiền vũ hồng quát tháo Chúng ta trùng kế của người bắc lương rồi Kỵ binh hồ lên Hiền vũ hồng suy nghĩ chốc lát, ánh mắt dữ tợn, nói Chuyên lệnh đại quân nhanh chóng tập kết phòng ngự lập tức điều tra tình hình xung quanh đợi khi đại quân tập kết xong xuôi hiên vũ hồng nhìn bản đồ mồ hôi lạnh trên người bắt đầu không ngừng tuôn ra giáp tử cầu nơi mà hắn ta đang ở chính là một tử địa chỉ có hai con đường ra trước sau nếu như bị chặn ở đây thì ắt chết không nghi ngờ nhiều hoàng tử thám tử báo tin về một tên binh lính chạy vào nói nói binh lính run rẩy nói Chúng ta... xung quanh chúng ta có không dưới 30 vạn đại quân Bắc Lương tập kết. Cái gì? 30 vạn? Việc này sao có thể được? Đại quân Bắc Lương hiện tại đang chiến đấu với tộc Hồng mau ở Bắc Cảnh. Lấy đâu ra còn được 30 vạn quân nữa? Hiền Phủ Hồng gào lên. Nhị Hoàng Tử, chắc chắn chính xác. tin tức tình báo trước đó chúng ta có được toàn bộ đều là giả. Bình lính báo. Hiền Phủ Hồng bắt đầu nhớ lại toàn bộ tình báo. Đột nhiên cười lớn lên. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Hiền vũ khuyết! Người được lắm! Ta thua rồi! Thua rồi! Ha ha ha! Sáng sớm ngày hôm sau, vô số kỵ binh Bắc Lường bắt đầu phát động tấn công với quân lính Đại Lường, không hề có chút thiết bị phòng ngựa nào. Nhị Hoàng tử, kẻ địch đều là kỵ binh, chúng ta căn bản không thể phòng thủ được, hay là chúng ta đầu hàng đi? Một tham tướng bên cạnh nói hiền vũ hồng vùng đào chém bay đầu của ông ta gào lên thá chết trận còn hơn đầu hàng khi đại quân bắc lương tấn công vào trong chủ trướng quân đại lương hiền vũ hồng cầm bảo kiếm mà phụ hoàng ban cho hắn ta đâm vào trước ngực của chính mình thành kim an bắc cảnh từ khi lãnh thiên minh dẫn toàn bộ bách tính rời khỏi thành kim an chỉ còn lại rất ít người già ở lại để mở rộng núi tuyết long Rất nhiều bách tính của các thành trì khác được điều đến đây, số người nhanh chóng đã hồi phục lại 30 vạn, mà quân đội thủ thành cũng tăng lên 3 vạn, cộng thêm 2 vạn mãnh hổ quân được điều đến, nên lính thủ thành cũng đã đến 5 vạn người. Mặc dù thất hoàng tử đã không còn ở đây, nhưng thành kiềm an từ trước đến nay vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về hắn, người thiếu niên có thể điều khiển bạch hồ. Tộc Hồng Mao mất 3 ngày trời mới hoàn thành tập kết ngoài thành của đại quân. Lần này ngài lợi đặc đã thật sự nổi giận rồi Đúng là vô cùng nhục nhã 50 vạn đại quân bao vây Mà vẫn để lãnh lệ vương thoát được Các người đầu nền bị đưa đến giá trao cổ của nữ vương Ngài lợi đặc chửi bới Bì mặt từ nói Thần vương các hạ cũng không cần quá tức giận Ít nhất lãnh lệ vương hiện tại Vẫn nằm trong vòng vây của chúng ta Chỉ là phải tốn thêm chút sức lực nữa mà thôi Ngài lợi đặc đứng lên nói Chuyên lệnh toàn quân, bắt đầu từ bây giờ, ai còn khiến ta xấu hổ nữa, ta sẽ đích thân chém đầu cái đó. Còn nữa, trao đầu của nhị hoàng tử Bắc Lương lên cho ta, ta phải cho chúng biết kết cục khi đối đầu với nước La Sát ta. Rất nhanh, đại quân Hồng Mào hoàn thành tập kết, liền bắt đầu tấn công điên cuồng nhất từ trước tới nay. Hàng trăm chiếc xe ném đá tấn công quản vẹn đúng một ngày trời, mãi đến khi mặt trời xuống núi thì mới ngừng lại. Trong vương phủ thành Kim An, Lãnh liệt vương tạm thời đang đóng quân ở đây Còn thành Kim An để tưởng niệm thất hoàng tử Nên vẫn giữ nguyên hiện trạng nơi này Quan thủ thành hiện tại của thành Kim An Tề Lâm đi vào Đại vương, Thi thể của nhị hoàng tử Bị trao bên ngoài cổng thành Có cần mặt tướng tổ chức đội quân cảm tử Đi cướp về không ạ Tề Lâm hỏi Lãnh liệt vương xua tay nói Không cần Đó là biểu tượng cho lòng anh dũng của nó rõ. Tề Lâm lùi ra Lãnh lễ vương quan sát nơi ở của đứa con trai thứ bảy của mình Nhắm mắt lại hồi tưởng về đứa con trai thứ hai vừa chết trận Đột nhiên một kiếp người hiện lên trong đầu Một đời chinh chiến mà nữ nhân và con trai của mình cứ từng người từng người chết đi Không khỏi cảm thán Lẽ nào ta đã sai sao Sáng sớm ngày hôm sau Vô số tiếng chống trận vang lên bên ngoài thành Tộc hồng Mao lại bắt đầu tấn công rồi Thông qua cuộc tấn công bằng xe ném đá ngày hôm qua, đa số thiết kế phòng ngự trên tường thành đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tề Lâm nhìn đại quân tộc Hồng Mao dặm dạp xếp hàng tiến tới, quay sang hỏi Thiên Hộ bên cạnh. "Chúng ta còn bao nhiêu thùng hỏa dược nữa?" Thiên Hộ trả lời. "Chỉ còn không đến một 100, đa số đã bị Nhị hoàng tử mang đi rồi." Tề Lâm gật đầu nói. "Biết rồi, đưa toàn bộ thùng hỏa dược đến cửa thành, dùng để phòng ngự cổng thành." nhất định không được để cổng thành bị phá. rõ. rất nhanh đại quân tộc hồng Mao đã tiến vào cự li tấn công, chăn trúc lúc nhúc xông tới. cung thủ bắn. vô số cung thủ nhắm bắn vào binh lính tộc hồng Mao tiền phòng, trước mắt tử thương một màng nhưng vẫn căn bản không thể làm giảm tốc độ tấn công của tộc hồng Mao. còn ở vị trí trung tâm rất nhiều thuận bài thủ đang đẩy một chiếc xe đồng cỡ lớn di chuyển về phía cổng thành. Dùng đá, cây gỗ tấn công Đổ dầu hỏa vào quân leo thang của cài địch Giữ vững cho ta Tể lầm hô lên Vô số quân leo thang đang dán người vào tường thành Còn vô số dầu hỏa cũng được đổ xuống Nhanh chóng thiêu sống quân leo thang Những người đang leo lên đều bị đốt cháy À, đau chết ta rồi Cứu ta Khi lớp leo thang thứ nhất bị tiêu diệt kẻ địch đã lùi lại Nhưng rất nhanh phía sau lại có một lớp quân leo thang khác được đưa lên đại nhân, số lượng dầu hỏa cũng không còn nhiều nữa. một thiên hộ nói. vậy thì chuẩn bị cận chiến thôi. tề lâm bình tĩnh nói. nhanh chóng đã có kẻ đầu tiên trèo được lên tường thành, rồi đến kẻ thứ hai, rồi đến hàng ngàn tên binh lính tộc hồng mao trèo được lên tường thành. nhanh chóng bị trưởng thương thủ đã chuẩn bị sẵn ở đó đâm chết. nhưng tiếp theo có vô số kẻ địch không ngừng trèo lên, người ngựa hai bên hoàn toàn trà trộn quấy nhiễu lẫn nhau. Mãi đến khi người biên giới không thể dồn đống lên thêm được nữa. Còn xe đồng cũng nhân cơ hội đến cổng thành, chuẩn bị hút đẩy. Nhưng đúng lúc bọn chúng vừa đóng quần xong, thì thấy có mấy thùng lớn được ném từ trên thành xuống. Trong mắt, xe đồng lẫn kẻ địch phòng thủ, cùng lúc bị nổ tung. Trên đầu cũng kéo dài đến khi mặt trời xuống núi, nhìn thấy cổng thành vẫn chưa bị phá, quân địch đã hạ lệnh rút lui. Một mảng hắc kỳ đang tung bay phi nước đại về phía bắc cảnh ba đường, rất nhiều thành thị, thậm chí còn đã phát báo động trước, vô số chim bổ cầu được truyền đến đô thành, nơi cơ yếu của đô thành Bắc Lương, chúng đại thần đang dự triều nghị mỗi ngày dưới sự chủ trì của quan tể tướng Tề Dung. "Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" "Không biết nữa." Tề Dung đi vào nói. "Hiện tại rốt cuộc là tình hình thế nào?" Một quan truyền lệnh đáp. "Tể tướng" chúng ta đã nhận được bộ câu đưa thư đến từ hai mươi tòa thành là quân hắc kỳ của thất hoàng tử nhưng không hề phát động tấn công với các thành thị dọc đường mà trực tiếp chạy về phía bắc cảnh dựa theo lộ tuyến dọc đường thì là chạy thẳng về thành kiêm an một đại thần hô lên hắn đây là muốn tạo phản không có lệnh vua mà dám dẫn đại quân nhập cảnh đúng là phản rồi kẻ dùng hỏi bọn họ tới đâu rồi quan truyền lệnh đáp dựa trên ngày tháng báo cáo từ các thành thị ven đường Thì đoán chừng trong vòng 5 ngày nữa Sẽ tới được thành kiêm an Tam hoàng tử ánh mắt kiên định nói Lãnh thiền mình rõ ràng là tạo phản rồi Phụ vương đang ở bắc cảnh Hắn lại dám dẫn đại quân tới đó Lẽ nào muốn âm mưu giết chết phụ vương Mọi người có mặt ở đó Đều ô cả lên Yên lặng hết đi Nguyên nhân hậu quả của sự việc Hiện tại vẫn chưa được làm rõ Đều không được suy đoán bừa bãi Trung Thư viện có nhận được bộ câu đờ thư của đại vương không? Tề Dung đứng ra nói Người phụ trách của Trung Thư viện nói Tề Tướng không nhận được bất cứ bổ câu đưa thư nào của Đại Vương Tề Dung suy nghĩ một lát rồi nói Hiện tại tình hình cấp bách Đại Vương lại không có tin tức lão Phú quyết định khởi động phương án khẩn cấp Lệnh cấm quân Đô Thành lập tức thiết quân luật Không cho bất cứ ai ra vào Hoàng Cung do cấm vệ quân của Đại Vương tiếp quản Người trong ngoài đều không được tự tiện hành sự Tam Hoàng Tử đứng lên nói Đại tướng, phương án khẩn cấp này chỉ có mình phụ vương mới có tư cách để khởi động nhỉ Tẻ dùng rút ra một đạo thánh chỉ Đây là vương lệnh do đại vương đích thân viết và đóng dấu Nếu xảy ra chuyện cấp bách Lão Phu có thể dùng vương lệnh tiến hành phương án dự phòng Nếu đại vương gặp nạn sẽ lấy ra tuyên bố người kế vị Tất cả mọi người bao gồm tam hoàng tử đều há hốc Cái bọn họ kinh ngạc không phải vì phương án dự phòng kia mà là đại vương đã chọn xong người kế vị Tam Hoàng tử kích động nói Người kế vị phụ vương chọn là ai? Tề dung nói Thưa lỗi, Tam Hoàng tử Trước khi xác nhận tình hình của đại vương Ta không thể công bố vương lệnh. Lúc này một vị quan chuyên truyền tin chạy vào Chủ xóa liên quân Dụ Long gửi tin Tất cả mọi người đều im lặng Đọc đi Tề dung nói Trung thư viện Đô Thành Liên quân Bắc Lương loanh quanh ở biên giới phía Bắc hơn một tháng Không phát hiện ra tộc Hồng mao Nhưng lại bị quân Đại Lương ở phía Nam tấn công Theo lệnh Đại Vương Ta đã diệt trừ thành công cải địch Lấy đầu nhị hoàng tử Đại Lương Hiên Vũ Hồng Đang trên đường Hồi Triều Dụ lòng Cái gì? Lại chuyện gì đấy? Đại quân tới phương Nam vẫn không có chút tin tức nào Vậy Đại Vương ở đâu? tam hoàng tử khẽ nhét miệng Mọi việc đều phát triển nhiều kế hoạch của hắn ta Chỉ cần lãnh lệ vương chết Tất cả sẽ hoàn hảo cho dù hắc kỳ quân đuổi kịp lãnh liệt vương cũng không thể còn sống mà hắc kỳ quân vừa hay chịu trận thay hắn ta may là người phụ trách nhận chìm đưa thư trong cùng đều là người của dụ quý phi tiếp theo cho dù không phải người được chọn thì vẫn có thể đủ tội danh làm phản cho lãnh thiên minh phụ vương chưa trở về phải chăng trên đường đã xảy ra chuyện tam hoàng tử nói tề dung nghĩ một lúc rồi đáp không thể nào cho dù đại quân không tại Vẫn còn 5.000 cấm quân tùy thân Bọn họ tuyệt đối sẽ không tách đại vương nửa bước Chỉ hơn chục vạn người Không thể khiến đại vương xảy ra chuyện gì Ngoài thành Kim An Đại tướng quân Hồng Mao Bì Mạc Tư nói Thần vương điện hạ thủng thuốc nổ của kẻ địch Thực sự khiến người ta đau đầu Mỗi lần tấn công vào thành Cứ sắp phá thành công Xe của chúng ta liền bị phá mất Mấy hôm nay đã thay đến 7-8 chiếc rồi Ngài Lợi Đặc nói Không cần lo lắng không thấy sáng nay chỉ còn vài thùng hay sao hơn nữa người nhìn trên thành có cả người già và trẻ nhỏ điều này chứng minh bọn chúng đã sức cạn lực kiệt ta quyết định rồi lần xuất trình này phải báo thủ cho mười mấy vạn tướng sĩ chuyên lệnh đại quân sau khi phá được thành có thể tự do nghỉ ngơi ba ngày không chịu bất kỳ quân quy nào ta muốn san bằng cả thành kim an trên tường thành kim an tè lấm hét lên với chưa đến một vạn binh sĩ còn lại Các chiến sĩ, những thứ dùng được đều đã dùng hết Tiếp theo, không biết có thể ngăn được tiến công của địch hay không Nhưng ta hy vọng mọi người ghi nhớ Sùng An và Tân Hoài không tàn Thông báo cho Bách Tính chuẩn bị sẵn sàng làm liều mạng Giống như khẩu hiệu thất hoàng tử để lại Máu chảy không cạn, ý chí không tàn Máu chảy không cạn, ý chí không tàn Máu chảy không cạn, ý chí không tàn Lãnh liệt vừa đứng dưới thành Nghe được khẩu hiệu này trong lòng xúc động khó tả. Ông ta từ từ bước lên thành, nhìn ra xa. Đại vương, sao ngài lại tới đây? Không phải thần đã cho người đưa ngài vào núi ư Chỉ cần trốn được là sẽ có cơ hội sống. Lãnh liệt vương không nói gì, cứ thế bước đi, hướng đến nơi cao nhất trên thành, tề lâm theo sát phía sau. Lãnh liệt vương ta, một đời trinh chiến, chưa từng đào binh, nhưng đợt Bắc Trinh vừa rồi đã bỏ chạy một mình. Không lẽ ngươi lại muốn ta bỏ chạy lần hai ư Lãnh Liệt Vương bình thản nói, Tề Lâm mắt đỏ hoe nói, "Đại vương, mà tướng vô dụng không giữ nổi thành Kiêm An." Lãnh Liệt Vương đỡ Tề Lâm, "Đó là lỗi của ta, không nên vào thành Kiêm An, giờ ngược lại khiến các ngươi phải bồi táng. Đời này ta không tin vào vận mệnh, chỉ tin thanh đao trên tay, nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi vận mệnh." "Đại vương," Tề Lâm đang định cất lời, Lãnh Liệt Vương đã phủi tay, không cần nói nữa hôm nay ta sẽ ngồi ở đây cho dù thành vỡ ta cũng phải là người chết đầu tiên tề lâm nhìn lãnh lê vương thần sắc kiên định cuối cùng chỉ nói vâng rất nhanh bách tính thành kim an đã nhận được thông báo của quan phủ hôm nay mất thành tộc hồng áo nhất định sẽ đại khai sát giới mọi người cần chuẩn bị sẵn tinh thần đồng quy vô tận một khi thành vỡ kỵ binh kẻ địch sẽ nhanh chóng xông vào căn bản không có chỗ trốn chưa là vấn đề chết trong nhà hay chết ngoài đường mà thôi một vị lão nhân dưới sự diều đỡ của mọi người đi lên tường thành nói với bách tính thành kim an năm đó chính tại nơi này ta tận mắt chứng kiến thất hoàng tử dẫn dắt bách tính toàn thành đánh lui mấy chục vạn quân địch nếu thành kim an đã định gục ngã vào ngày hôm nay ta hy vọng tất cả nam nhi trong thành dù chết cũng phải chết trên tường thành lão già ta sẽ là người đầu tiên đứng ở đây mọi người dám hay không liều mạng với bọn chúng dám dù gì cũng chết liều mạng với bọn chúng vô số bách tính cầm dụng cụ và nông cụ xông lên thành lãnh liệt vương không cản bọn họ lại bởi vì tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa tùng tùng tùng tiếng chống tiến công vang lên vô số binh sĩ hồng mao xếp hàng thẳng tắp bắt đầu tấn công bách tính toàn thành đã mất hết hy vọng đối với chuyện sống còn quan thủ thành cũng đã hạ lệnh, khi thành bị phá thì tất cả đều đồng quy vô tận. Lúc này, một tiếng hổ gầm vang trời truyền tới, sau đó vô số lá cờ màu đen bay dập trời. "Cờ, cờ đen là thất hoàng tử, thất hoàng tử tới rồi, chúng ta được cứu rồi." Một ông lão là người đầu tiên hét lên. Tiếp đó, vô số bách tính và binh sĩ nhìn thấy cờ đen đều ra sức gào thét, tiếng hét vang trời. Thậm chí khiến cho quân đội tộc Hồng Mào Đang tiến vào Cũng phải dừng lại Hương ánh mắt về phía xa Nhưng chỉ trông thấy cờ đen dập trời Càng ngày càng nhiều Rất nhanh đã phủ kín khoảng trời phía đông Lệnh rút lui của bộ binh tộc Hồng Mào Lập tức vang lên năm vạn kỵ binh nhanh chóng tập hợp Lãnh liệt vương đứng bật dậy Từ chỗ ông ta có thể thấy rõ Thều nền đang cưỡi con hồ trắng Trên thân mặc áo giáp đen Như một chiến thần đang xông thẳng về phía quân đội tộc Hồng Mau Đằng sau lưng chàng trai là cờ đen dợp trời Đây cũng là lần đầu tiên lãnh lễ phương nhìn thấy đội quân Hắc Kỳ Sự chấn động của biển cờ đen mang lại khiến ông ta sợ hãi trong lòng Rất nhanh năm vạn quân của tộc Hồng Mau tập hợp lại tiến về phía Hắc Kỳ quân Bởi vì sĩ số của Hắc Kỳ chỉ khoảng 15 vạn người nên đối với gần 45 vạn quân của tộc Hồng Mau không đáng để sợ hãi Hàng vạn trên mã phi nước đại tạo ra chấn động như một cơn sóng thần trên vùng đồng bằng cơ thế lao về phía Hắc Kỳ quân Chuẩn bị điều chỉnh ống pháo châm lửa đội hỏa tiễn nhanh chóng xếp hàng tập hợp đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng mấy trăm khẩu pháo bắt đầu điên cuồng bắn phá tiếng nổ vàng rèn lan ra làn sóng sung kích thậm chí có thể khiến trên mã đứng ở trung tâm phạm vi bắn súng bị nổ bành sát Trong trước mắt, nhuệ khí hừng hực của kỵ binh bên tộc Hồng Mào bị áp chế Nhưng những tiếng nã Đại Bác vẫn không ngừng lại Xông lên, không được dừng Thống lĩnh của kỵ binh tộc Hồng Mào hét lớn Điều cấm kỵ nhất của các binh sĩ là ngừng tấn công Rất nhanh, những trên mã không bị ảnh hưởng bởi hỏa lực lại tiếp tục xông lên Đội hỏa tiễn Tổ thứ nhất chuẩn bị ba phát một đợt Bằng bằng bằng Đội hỏa tiễn tổ thứ hai chuẩn bị ba phát một lần bằng bằng bằng để đối phó với sự tấn công của đám chiến mã đội hỏa tiễn điều chỉnh chiến thuật hiện giờ là mỗi đợt bắn đều do hai tổ thực hiện hàng đứng hàng ngồi như vậy có thể tạo thành hỏa lực dày đặc rất nhanh những kỵ binh tiến công đứng ở phía sau nhìn thấy rất rõ đồng minh của mình và đám chiến mã đang lũ lượt ngã xuống chỉ cách đến đối phương khoảng vài chục mét nhưng lại dường như xa tận chân trời Những chiến mã đang phi nước đại bị thúc sục chạy, không kịp dừng lại Trong lúc này, bốn vạn họng súng của Hắc Kỳ quân vẫn tiếp tục thu hoạch tính mạng của quân đội tộc Hồng Mao Không biết bao lâu sau, chiến trường nồng nặc khói súng Một trận gió lớn thổi tới, tất cả mọi người đều không tin nổi vào mắt mình Đội hỏa tiễn bốn vạn người, ngoại trừ số ít bị bắn chết, bị hất văng ra ngoài ra Thì vẫn còn giữ vững đội hình nhưng nhìn sang năm vạn kỵ binh kia chỉ có thể thấy được sát người sát ngựa xếp trồng chất núi cùng với vô số những tiếng kêu gào trên tường thành thành kim an quân đội hắc kỳ vạn tuế tiếp đó một làn sóng hoan hô vang lên lãnh luyện vương hoàn toàn bị kinh ngạc đây là năm vạn kỵ binh sung phong sao mặc dù ông ta nghe nói thất hoàng tử có một vài vũ khí đặc biệt nhưng đối với một người coi nhẹ vũ khí như lãnh luyện vương Mấy món đồ kia chẳng khác gì những món đồ chơi trẻ con trong mắt ông ta. Hôm nay, khi đã tận mắt chứng kiến cảnh này, nó đã hoàn toàn vượt xa hiểu biết của ông ta. Lãnh Lệ phương không phải cài ngốc, ông ta lập tức ý thức được sự lớn mạnh và đáng sợ của đội quân này. Lẽ nào đây là đứa con thứ bảy của mình? Suốt cuộc, nó đã làm như nào? Bên trong lều trạng quân đội tộc Hồng Mào, Ngài Lợi Đặc cũng bàng hoàng năm vạn kỵ binh của chúng ta cứ thế mà đi tòng sao Sao có thể vậy được Ngài lợi đặc quát lớn Bì mặc từ xông vào trong nói Đúng, đúng là đội quân ma quỷ Lần trước, hoàng tử Phi Nhĩ Đức cũng bại trong tay bọn chúng Nhưng lần trước, Phi Nhĩ Đức chỉ mang theo mười mấy vạn người ngựa Còn chúng ta có tận 50 vạn đại quân Ta muốn một trận sống chết với bọn chúng Ngài lợi đặc quát lớn nhưng lần này hắn cũng mang theo mười mấy vạn đại quân, bọn chúng quá đáng sợ, ta thật không muốn đối đầu với một đội quân như vậy. bỉ mạc từ đáp, ngài lợi đặt tóm lấy bỉ mạc từ quát mắng, đúng là kẻ hèn nhát. lẽ nào ngươi đã quên khi chúng ta ra trận đã hứa gì với nữ vương bệ hạ rồi sao? nếu cứ thế này quay về, chúng ta chỉ còn đường chết. bỉ mạc từ lặng xuống một hồi, vậy liều một phen với bọn chúng thôi. hiện giờ chúng ta đang áp đảo về quân số ngay khi hai người đang bàn luận một binh sĩ chạy vào trong thông báo không xong rồi hắc kỳ quân xông tới rồi cái gì bọn chúng chỉ có mười mấy vạn quân mà dám tấn công chúng ta sao chặn chúng lại cho ta ngài lợi đặc quát lớn bốn vạn kỵ binh của hắc kỳ quân ăn mặc đồng đều đang xông về phía doanh trại của tộc hồng mao mất đi những kỵ binh tộc hồng mao chỉ đành phái bộ binh ra nghênh chiến đội nhiên đội hình toàn quân bị xé toạc Bộ binh của quân Hắc Kỳ càng bày ra trận hình quái dịa hơn. Đi theo phía sau đội kỵ binh, trận hình gồm nhiều nhóm. Mỗi một nhóm gồm 200 bộ binh kết hợp với 100 tay súng tạo thành hình tam giác xuất hiện trên chiến trường. Những người lính bộ binh tay cầm tấm khiển lớn, bao quanh những tay súng ở giữa, còn những tay súng không ngừng nã đạn về phía địch. Mười vạn binh lính của tộc Hồng Mào đã mất đi ý chí chiến đấu, đã nhanh chóng bị phá vỡ trận hình. Vậy nhưng... Vì chỗ nào trên chiến trường cũng là trận hình tam giác, nên có muốn tổ chức lại trận hình là điều không thể. Khi binh sĩ đầu tiên quay đầu, các binh sĩ khác cũng hệt như thủy triều mà rút lui. Ngài Lợi Đặc ở nơi xa quan sát trận chiến, nhìn thấy cảnh tượng này thì nghiến răng canh két, đột nhiên ngửa mặt lên trời, hét lớn. Không! Khi tiếng báo hiệu rút lui của đại quân tộc Hồng mao vang lên, hơn 30 vạn binh lính tộc Hồng mao còn sót lại, cũng bắt đầu thay đổi phương hướng chạy như điên trên con đường bọn họ đến đây lúc trước. thật hoàng tử cần hạ lệnh truy kích hay không? mạc nhị cầu hỏi. không cần bảo vệ phụ vương là quan trọng nhất. một ngày nào đó ta sẽ đích thân đến thăm hỏi nữ vương của bọn họ. lãnh thiên minh nói. sau khi trình đốn mười mấy vạn hắc kỳ quân, toàn bộ bọn họ ngăn nắp trật tự đứng ngoài thành kiêm an. cửa thành đã mở ra, vô số bách tính trong thành đang gieo hò hoan hù vì bọn họ. Lãnh thiên minh nhìn thấy lãnh liệt vương đứng trên cổng thành, lập tức quỳ xuống trước cổng thành, nói Nhì thần cứu giá chậm trễ, xin đại vương thứ tội Sau đó, 15 vạn đại quân ở phía sau hắn cũng đều quỳ xuống, đồng thanh hô to: Xin đại vương thứ tội Lãnh liệt vương nhìn đứa con trai đã hơn 2 năm không gặp này vậy mà giờ đã trở thành bá chủ một phương Đứng dậy đi, chúng ta trở về phương phủ nói chuyện Lãnh lệ vương bình tĩnh nói Khi trở lại vương phủ ban đầu của mình Từng cảnh tượng cũ chợt hiện ra trong đầu Nhìn thấy lãnh lệ vương đã ngồi trong đại sảnh từ bao giờ Lãnh thiên minh đi đến Tham kiến phụ vương Lãnh thiên minh nói Lãnh lệ vương nhìn lãnh thiên minh gật đầu nói Có nhớ lần đi săn trên núi tuyết long năm đó hay không? Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện Lãnh thiên minh trả lời Như thần có nhớ ta muốn nói cho con biết suy nghĩ thật sự lúc ấy của ta. Đột nhiên, lãnh liệt vương nói ra lãnh thiên minh thầm giật mình cũng không biết là có ý gì nên không nói tiếp. Lúc ấy, nhị ca và tam ca con vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu đá không ngừng. Sự xuất hiện của con đã cho ta công cụ tốt nhất để hòa hoãn hai người bọn họ. Vì vậy, ta muốn nâng đỡ con để bọn họ không dám tranh giành trắng trợn không kiêng dè gì như vậy nữa. Nhưng ta chưa từng nghĩ là con lại có thể phát triển lớn mạnh đến vậy. Lãnh liệt vương nói. nghe những lời bộc bạch này, lãnh thiền mình lại hơi hoang hốt. Coi ta là công cụ mà còn nói thẳng với ta sao? Suốt cuộc là có ý gì? Tất cả những gì nhi thần đang có đều là người ban cho. Vì vậy, người cứ quyết định. Lãnh thiền mình suy nghĩ rồi nói ra. Lãnh liệt vương mỉm cười. Thời đại này mãi mãi đều là kẻ mạnh làm chủ. Về đô thành trước đã. Còn nhiều chuyện phải xử lý lắm, mang đầu nhị ca con theo. vâng, thành thiên khải đại lương. lúc này tin tức nhị hoàng tử đại lương chết trận đã truyền về đến đại lương, toàn bộ trên giới triều chính đều chấn động. trong hoàng cung thiên khải, một đại thần quỳ dưới mặt đất khóc rồng lên. bệ hạ, đây là tuyên chiến, tuyên chiến trắng trợn. đúng vậy, bắc lương làm vậy chính là tuyên chiến. vô số đại thần đều phụ họa nói theo. Huyền vũ khuyết đứng dậy nói Phụ hoàng Bác lương nhiều lần khiêu khích đại lương ta Lần này còn giết chết nhị đệ Đúng là khinh người quá đáng Nếu như đại lương ta vẫn chỉ canh phòng không chiến Thì sao có thể giải thích với dân chúng thiên hạ Đúng vậy Đại vương Tất cả đại thần đều phụ họa. Lúc này trong lòng hoàng đế Hiền vũ Cực kỳ đau đớn Mặc dù đứa con này của mình không biết phân đấu Nhưng con trai ruột thịt bị chặt đầu Ai có thể nhịn nổi đại lương ta đã nhiều năm chưa chiến lần này thảo phạt bắc lương nhất định phải một lần thành công ai muốn năm dự ân xóa trận chế này hoàng đế hiền vũ lạnh lùng hỏi đại hoàng tử đứng dậy nói phụ hoàng nhi thần nguyện dẫn đại quân ra trận một lần hành động đoạt lấy bắc lương đám đại thần qua lại thân thiết với đại hoàng tử đều nhào nhào tán thành mà những người trước kia đi theo nhị hoàng tử cũng thi nhau quỳ xuống tán thành Hoàng đế Hiền Vũ suy tính một lát rồi nói: "Được, vậy trẫm ban hổ phổ cho đại hoàng tử Hiền Vũ khuyết, lĩnh trăm vạn binh sĩ, ngay ngày hôm nay chỉnh đốn binh mã, xoay sở lương thảo chọn ngày thảo phạt Bắc Lương." Mà lúc này, khóe miệng đại hoàng tử đang quỳ trên mặt đất lại lộ ra nụ cười đắc ý. Trong hoàng cung tại đô thành Bắc Lương, tất cả đại thần đều tụ lại cùng nhau, mà lúc này Dụ Long đã trở về đô thành. Dụ tướng quân, tiến về phương Nam tiêu diệt cai địch xâm lược, thật sự là ý của đại vương sao? Tẻ dùng nhìn người bạn cũ, đồng thời vào chiều làm quan với ông ta, nói ra. Dụ long dừng lại giây lát rồi nói. Là đại vương ra lệnh, vì phòng ngừa ngộ nhữ, ta còn để nhị hoàng tử và mãnh hổ quân của hắn ở lại bên cạnh đại vương. Những điều này đều có thủ lệnh của đại vương làm chứng. Nhị hoàng tử, tẻ dùng nghi ngờ nói. Nhưng nhị hoàng tử cũng không trở về Lúc này lại có một quan truyền tin Cầm bộ câu đưa thư chạy đến Khóc nói thừa tướng, Không, không xong rồi Vừa mới nhận được bộ câu đưa thư Nhị hoàng tử Lãnh thiên ngạo mưu nghịch tạo phản Giết chết đại vương rồi Cái gì? Chuyện này sao có thể? Đại vương Ngay lập tức tất cả đại thần ở đây đều than khóc Tề dung nghe thấy tin tức này Cũng không dám tin Nhưng nếu như đại vương thật sự xảy ra chuyện Vậy cho dù thế nào Mình cũng phải đứng ra Tất cả yên tĩnh lại tề Dung hô lớn Nhận được tin tức này từ khi nào Đã xác nhận thật ra hay chưa tề Dung nói với người truyền tin Vừa nhận được vào buổi sáng Nơi quản lý bộ cầu đưa thư Đã xác nhận rồi Là cấm quân của đại vương gửi đến Người truyền tin trả lời tề Dung chợt cảm thấy trời đất quay cuồng noáng cái đã ngã ngồi trên ghế mấy ngày này ông ta vẫn luôn có linh cảm tràng lành theo như lẽ thường cho dù lãnh lưỡi vương không trở về thì cũng không thể lâu vậy mà không liên lạc với đồ thành trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà hiện giờ chuyện ngoài ý muốn đã được chứng thực điều này khiến tể dụng lập tức mất đi ý chí thừa tướng đại nhân bây giờ người không thể ngã xuống còn cần người đến chủ trì triều cục một đại thần khác nói Tề Dung chợt khóc lên. Trước giờ Đại Vương ra trận đều sẽ viết thủ lệnh để lại chỗ lão phu, chỉ là vì phòng ngờ ngộ nhỡ. Nhưng nhưng nào ngờ lần này lại, ôi! Tề Dung chỉnh sửa vạt áo mình rồi nói. Thôi thôi, nếu như Đại Vương thật sự bị giết hại, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là mau chóng nâng đỡ tân Vương lên ngôi. Đất nước không thể một ngày không có vua. Nhưng nếu như người đại vương sắc phong Chính là nhị hoàng tử Thì phải làm sao bây giờ Chúng ta cũng không thể nâng đỡ một hoàng tử giết vua được Một đại thần hô to Đúng không thể nâng đỡ nhị hoàng tử Để dùng xua xua tay Rốt cuộc Đại vương lập ai làm người thừa kế vương vị Lão phù cũng không biết Nhưng ta vẫn muốn đợi để gặp nhị hoàng tử Hỏi cho rõ ràng Dụ lòng đứng dậy nói Hoang đường Lãnh thiên ngạo thí quân sát phụ Đừng nói hắn không dám quay về Cho dù hắn quay về Ta cũng nhất định sẽ giết hắn Đúng, đúng Rất nhiều người hô hào theo Tề dung nhìn văn thần khắp chiều Nên biết rằng nếu đại vương đã chết Bắc lương này chắc đến tám chiến phần Đã nằm gọn trong tay tam hoàng tử Vương cung, nội viện Quân cơ và đại quyền Đã thuộc về gia đình họ Cộng thêm nhị hoàng tử này Lại mưu quyền tạo phản Tề dung nhìn về phía đàm đông chuyện đã đến mức này lão phu cũng vô phương kêu vãn mệnh lệnh do chính tay đại vương viết ở đây xem hay không xem cũng không còn ý nghĩa gì hiện giờ chỉ có thể mời tam hoàng tử nhanh chóng kế vị thôi nói xong té dôm ném lệch lạc xuống bàn mong tam hoàng tử nhanh chóng kế thừa vương vị tất cả mọi người đồng thanh hô lên lãnh thiên tình kích động nhắm mắt lại vì ngày hôm nay mà hắn ta đã phải trả giá quá nhiều chỉ cần bản thân lên làm đại vương là có thể thay đổi thiên hạ này theo ý muốn hắn ta tin rằng mình sẽ làm tốt hơn lãnh liệt vương lãnh thiền tình chậm rãi mở mắt ra nhìn đám đông quần thần phụ vương qua đời lòng ta rất đau đớn nhưng vì sự yên ổn của giang sơn bắc lương ta ta đồng ý kế thừa vương vị dẫn dắt bắc lương báo báo bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng truyền báo rất rõng rạc một cấm quân chạy vào trong Lãnh thiên tinh đằng đằng sát khí hỏi Chuyện gì máu hốt hoàng thế? Người kia ngừng lại đôi chút Rồi hô lên Đại, đại vương quay về rồi Sao cơ? Tẻ Dung đứng bật dậy Tất cả mọi người đứng đó mà trợn mắt há miệng Lãnh thiên tinh hô ẩm lên Không thể nào Tẻ Dung nhìn về phía tam hoàng tử Với vẻ nghi hoặc Sau đó nói Người nói rõ ra Đại vương quay về rồi Đã tiến tới đô thành không mất bao lâu nữa là có thể tới vườn cùng tè dùng kích động hỏi thật thật ư ha ha ha ha mau mau mọi người theo ta tới tiếp giá chỉ trong thoáng chốc tất cả đại thần theo chân ông ta chạy ra ngoài chỉ còn lại lãnh thiên tình và dụ lòng dụ lòng bật cười. cười số mệnh mà tất cả là số mệnh rồi tên nhi lát nữa ta sẽ gánh hết tất cả tụi trạng người cứ giả bộ như không biết gì hết có lẽ vẫn còn một con đường sống, biết chưa?" Hai mắt Lãnh Thiên Tình đỏ ngầu. "Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể như thế được? 50 vạn tộc hồng mao chẳng lẽ cũng không giết được ông ta? Tại sao chứ? Ta muốn xem xem rốt cuộc người muốn để ai kế thừa vương vị." Nói rồi, Lãnh Thiên Tình cầm thủ lệnh trên bàn lên, mở ra và đọc. "Nếu bổn vương không may qua đời, vương vị Bắc Lương do Tam hoàng tử Lãnh Thiên Tình kế thừa." mong chưa vị dốc lòng phù tá chớ phụ vương ân thủ lệnh này giao cho tể tướng tể dùng cất giữ lãnh liệt vương ha <cười> ha ha ha ha ha ha lãnh thiền tình khi khóc khi cười hắn ta cảm thấy tất cả mọi thứ như một trò đùa hắn ta thả rằng cái tên được viết trên đó không phải tên mình khi đội xe của lãnh liệt vương tới trước cửa vương cung tất cả các đại thần đã quỳ sẵn ở hai bên và chờ đợi lãnh lễ vương xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn cửa cung rộng lớn trên gương mặt hiển nhiên có thêm vài phần ê chè lãnh thiên minh đứng ngay bên cạnh ông ta bà kiến đại vương chúc mừng đại vương bình an trở về đám đông đồng thanh hô to tề dung ngẩng đầu lên nhìn thấy lãnh thiên minh đứng sau lưng lãnh lễ vương hồi tưởng tất cả thông tin đã nhận được từ trước đến nay bỗng chốc hiểu ra đại khái sự việc nhưng những thứ này không phải điều mà mình có thể xử lý được lãnh thề mình theo lãnh liệt vương tiến vào cửa vương cung cấm vệ ở bên cạnh chắp tay nói thất hoàng tử áo giáp và bội đao của người phải biết rằng ở vương cung Bắc Lương ngoại trừ bản thân lãnh liệt vương và thân vệ của ông ta không ai được phép mặc áo giáp và đeo bội đao vào điện nhưng lãnh liệt vương điềm nhiên nói không cần đâu sau này thất hoàng tử có thể tùy ý mang đao vào cung sợ mà đám đông quỳ trên nền đất cũng không phải đám ngốc lãnh liệt vương sống sót quay về cho dù ba nãy còn chưa hiểu bây giờ cũng biết chuyện gì đã xảy ra lại nghe câu nói có thể tùy ý mang đao vào cùng của lãnh liệt vương ngoại trừ vua của bắc lương còn ai dám nữa lãnh thiền mình không từ chối cứ thế mặc nguyên hắc lòng khải giác đeo hắc kim chiến đao Xài bước tiến vào vương thành tề dung quỳ ở bên cạnh lộ ra nụ cười vui mừng thanh thản trên đại điện của vương cung Bắc Lương. Sau khi quần thần quỳ bái, rụ long tự mình bước ra, quỳ trên nền đất. Đại vương có thể bình an trở về. Thần thật lòng mừng cho đại vương. Cũng không có gì để giải thích. Mong đại vương ban chết cho tội thần. Lãnh lệ vương nhìn rụ long bằng ánh mắt sắc bén, rồi nhìn về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử quỳ xuống, nói Phụ hoàng, nhi thần không biết, ngoại công làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, Nhất định ông ấy là về nhi thần Nhi thần cũng có tội Lãnh lễ vương đột nhiên bật cười Nhưng kiểu cười ấy còn đáng sợ hơn Càng nổi giận khiến người ta nghe xong Chỉ thấy toàn thân tê dại Một mình rụ lăm người Là có thể câu kết với hai nước hồng mau và đại lương Một mình rụ lăm người Là có thể đùa bỡn 60 vạn liên quân của ta Trong lòng bàn tay Một mình rụ lăm người Có thể thao túng thư tín trong vương cung của ta Điều khiển toàn bộ thông tin dụ lòng à bồn vương nhớ rằng trước kia người đâu lợi hại đến vậy lãnh liệt vương hỏi dụ lòng im lặng trong phút chốc rồi bật cười. cười đại vương ta tự có cách của mình chuyện đã đến nước này hy vọng đại vương cũng không cần hỏi nhiều cứ nể tình mà tướng cả đời tận hiến cho bắc lương bán cho ta chút thể diện nhanh chóng xử chết một mình ta đi lãnh liệt vương nhìn dụ lòng mà cười người biết ta ta biết người hai ta quá hiểu nhau rồi người yên tâm ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của người coi như hồi đáp cho những năm tháng người hy sinh vì bắc lương dụ long rơi nước mắt quỳ trên nền đất hô to tạ đại vương lãnh liệt vương phất tay dụ long bị cấm quân lôi ra ngoài nhìn dụ long bị kéo đi tam hoàng tử cũng hoàn toàn hoang sợ hắn ta quỳ xuống đất run lầy bẩy người không có gì muốn nói sao lãnh liệt vương hỏi tam hoàng tử dồn dồn nói Ông ngoại miêu đồ tạo phản là tội chết Như thần không có gì để nói Lãnh lễ vương tiện tay Nhặt lên một bó tấu thư ở bên cạnh Rồi ném qua Ông ta măng lớn Xúc sinh Uổng công Ông ngoại ngươi trước khi chết Còn muốn bảo vệ ngươi một mạng Lãnh thiền tình bị tấu thư ném vào đầu Hắn ta hoàn toàn hoảng loạn quỳ xuống đất Không ngừng dập đầu nhận sai Văn võ bà quan trong đại điện Cũng không dám phát giá tiếng thở lớn Bắt đầu từ hôm nay Ngươi tạm thời bị giam cầm trong phủ do cấm quân trông coi, không được liên lạc với bên ngoài, nếu không thì giết không tha." Lãnh Lệ Vương cuối cùng cũng lên tiếng. Nhi thần tuân lệnh, tạ phụ vương. Lãnh Thiên Tính không ngừng dập đầu. "Truyền lệnh, phế trừ phi vị của dụ Quý phi, giam vào lãnh cung, đồng loạt xử tử nha hoàn và thái giám của Tam hoàng tử và dụ Quý phi, tru diệt toàn bộ đám người trên dưới tiên cát." chu diệt toàn bộ người dưới sự quản lý của tam hoàng tử ở trung thư viện. Lãnh lễ Vương bình thản nói, bên trong đại điện vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ, không có một chút âm thanh nào lọt qua. Tài tướng, người thấy thế nào? Đột nhiên lãnh lễ Vương hỏi, tài dung đi ra nói. Thần thấy thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là đại vương cảm thấy cần thiết. Lãnh lễ Vương hít một hơi dài, nói. Bồn vương đã quyết định, Sau này bồn vương qua đời Thất hoàng tử lãnh thiền mình sẽ thừa kế vương vị Bắt đầu từ hôm nay Thất hoàng tử lãnh thiền mình Chính là tân vương tương lai của bắc lương Tất cả đại thần đều quỳ xuống Họ cùng nhau hô lên Chúc đại vương vạ tuế Chúc thất hoàng tử thiên tuế Lãnh thiền mình không từ chối Hắn mặc áo giáp Tay cầm chiến đao đi ra Quỳ xuống nói Như thần tạ phụ vương Lãnh lễ vương nhìn lãnh thiền mình nói Gần đây ta cảm thấy càng ngày càng mệt Chờ con có thời gian Thì dẫn phu nhân của con quay về Để làm nghi thức thừa kế Nghi thức thừa kế chính là truyền thống của bác lương Nó chính là một loại giao nhận Được tiến hành khi lão vương chưa mất Đồng thời tân vương có đủ quyền lợi Giống như lão vương Như vậy thì một khi lão vương rời đi Tân vương mới có thể hoàn toàn được thay thế Như thần tuân lệnh Chờ như thần sắp xếp xong chuyện ở Sơn Đông Sẽ dẫn các nàng quay về nhưng trước mắt Nhi Thần vẫn muốn tập trung ở Sơn Đông, đại cục của Bắc Lương vẫn cần Phụ Vương lo lắng rồi. Lãnh Thiên Minh nói, lãnh lệ Vương gật đầu nói, được, tất cả cứ theo ý con, ta mệt rồi, giải tán đi. Hai tên cầm quân đi tới, kéo Tam Hoàng Tử đang quỳ trên đất. Tam Hoàng Tử nhìn lãnh Thiên Minh, hắn ta cười nói, không ngờ người thắng cuộc cuối cùng lại là người, ha ha ha. Ngũ hoàng tử ở bên cạnh thì cười hà hà, nói Chúc mừng thất đệ, chúc mừng thất đệ Lãnh thiền mình không để ý tới hắn ta Một mình hắn đi ra ngoài đại điện Tề dung ở bên ngoài vẫn còn đang đứng Ở chỗ hai người nói chuyện lần trước Lãnh thiền mình đi tới, chắp tay, nói Tề tướng Tề dung cười nói Ta đã từng nói, ngày này nhất định sẽ đến Đúng như dự đoán mà Lão thần chúc mừng thất hoàng tử Lãnh thiền mình cười nói Thiên Minh còn phải cảm ơn ngài đã quan tâm bấy lâu nay, sau này ta cũng sẽ cố gắng hết sức lo nghĩ cho Bách Tính." Tể tướng nói, "Tốt, thật ra thì ta cũng hy vọng một ngày nào đó hoàng tử có thể giống như những gì ngài nói, không chỉ là lo nghĩ cho Bách Tính Bắc Lương mà còn lo nghĩ cho Bách Tính Thiên Hạ." Lãnh Thiên Minh nhìn Tể tướng nói, "Ngày đó nhất định sẽ đến." Nhìn bóng dáng Lãnh Thiên Minh rời đi, Tể tướng không nhịn được cười nói, trời phù hộ bắc lương ta rồi ha ha ha tin tức tân vương bắc lương đã được lập nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trung nguyên ngay cả đại lương cũng nhận được tin tức đầu tiên liêu bất đắc đang ngồi đánh cờ bên cạnh hoàng đế hiền vũ ông ta không khỏi cười nói không ngờ thất hoàng tử còn lợi hại hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng e rằng về sau khó mà đối phó hoàng đế hiền vũ nói xem ra Đại lương chúng ta cũng phải nhanh chóng sắp xếp chuyện lập ngôi thôi. Ai? Chuyện của nhị hoàng tử điều tra thế nào rồi? Lương Bất Đắc lắc đầu nói. Giống với phỏng đoán của ngài. Phổ Thanh Châu ở Sơn Đông, một binh sĩ giống như Phát Điền, hắn ta vừa chạy vừa hô lớn. Thất hoàng tử được xác lập làm Tân vương rồi. Ha ha ha! Vô số binh sĩ xung quanh sau khi nghe xong cũng cùng nhau hô lên, bởi vì bọn họ cũng biết điều này có ý nghĩa gì? Thất hoàng tử được xác lập làm tân vương, đồng nghĩa với việc sau này bọn họ chính là cầm quân. Rất nhiều người dân trong thành nhanh chóng bắt đầu hò hét. Tôn Kiều đứng ở vệ đường mắng lớn. Vừa nhận được tin tức, không bao lâu toàn bộ thành đều biết, có thể yên phận chút được không? Một tên đầy tớ bên cạnh cười nói: Tần đại nhân, chúc mừng ngài. Tôn Kiều không hiểu hỏi: Thất hoàng tử được xác lập thì liên quan gì đến ta chứ? Đầy tớ cười nói Ai mà không biết, ngài chính là quản gia của thất hoàng tử Khi là một thành trì, quản gia được gọi là chi phủ Nhưng đợi đến lúc là một quốc gia rồi Thì tên của quản gia chính là tề tướng Tân Kiều dường như có suy nghĩ Ông ta nói Đúng vậy, chẳng lẽ Tân Kiều ta còn có ngày được phong hầu bài tướng Tân Kiều càng nghĩ càng kích động Suốt cuộc không nhịn được Bắt đầu vừa chạy trên phố vừa hô lớn Thất Hoàng Tử được xác lập làm Tân Vương rồi. Trong phòng trà ở Tầm Cung lãnh lề Vương chỉ có 3 người: lãnh lề Vương, lãnh Thiên Minh và Tề Dung. Bên Đại Lương truyền đến tin tức gần đây thay đổi liên tiếp, cũng không biết lúc nào Đại Lương này sẽ xuất binh. Các người có ý kiến gì không? Lãnh lề Vương hỏi. Tề Dung suy nghĩ một chút rồi nói: Theo như tin tức Tam Hoàng Tử khai báo lần này dụ tướng quân mai phục lấy đầu nhị hoàng tử đại lương rồi thần tin đại lương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ thần cảm thấy nên có cách đối phó sớm đề phòng là trên hết sau khi tề dùng nói xong hai người nhìn về phía lãnh thiền minh hắn cười nói như thần cảm thấy không cần lo lắng trong thời gian ngắn còn vẫn đang điều tra chuyện bác lương tư thông đại lương về cơ bản con đã xác định được đó là một trong hai hoàng tử bây giờ Hiền Vũ Hồng chết rồi cũng không cần đoán nữa, vậy nên con hoài nghi cái chết của Hồng này chắc là do Kaka hắn tặng. Hoàng đế không phải càng ngốc không thể nào không điều tra được. Vì vậy còn cảm thấy hiện giờ Đại Lương chính là tỏ vẻ làm bộ thôi. Nếu thật sự muốn đánh thì đã bắt đầu từ lâu rồi. Lãnh Vương gật đầu nói: "Ừ, kỵ binh của Đại Lương yếu kém, thoát khỏi thành lũy tiến vào thảo nguyên thì sức chiến đấu sẽ bị giảm nhiều." Với tính cách của Hoàng đế Hiền Vũ, ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chưa là không biết suốt cuộc Hoàng đế Hiền Vũ muốn làm cái gì. Đột nhiên, lãnh thiền mình cười nói, Con biết, tất cả những gì ông ta làm bây giờ đều là lót đường cho con gái Hiền Vũ Ngọc Nhi của ông ta. Lãnh lệ vừa nghi ngờ nói, Hắn muốn chuyển ngôi cho con gái mình. Lãnh thiền mình gật đầu nói, Có lẽ ngày trước ông ta còn do dự, nhưng nếu như ông ta đã biết nguyên nhân cái chết của hiền vũ hồng thì nhất định sẽ không còn bất kỳ do dự nào nữa lãnh lệ vương đứng lên nói hoàng tử hai nước cấu kết với nhau vì quyền lợi của mình đây cũng là số mạng rồi lãnh thiên minh đi ra từ tầm cung của lãnh liệt vương đột nhiên hắn nghĩ đến thiền điện của mình đó là nơi đầu tiên mình đến thế là hắn liền đi về phía thiền điện mà lãnh thiên minh bây giờ cũng không phải thất hoàng tử không quyền không thế nữa Ai gặp hắn trên đường cũng đều nơm nớp lo sợ Nhìn thấy thiền điện của mình Lãnh thiền mình đi vào Chắc là nơi đây thường xuyên có người quét dọn Và giữ gìn khá sạch sẽ Cũng không biết Mình không ở đây Thì còn có ai ở nữa không Trong lòng lãnh thiền mình thầm nói Đột nhiên mấy nha hoàn đi vào Sau khi nhận ra là lãnh thiền mình Thì họ bị dọa đến mức quỳ sụp xuống đất Nói Nô tỳ tham kiến thất hoàng tử Lãnh thiền mình gật đầu Bây giờ nơi này có người ở sao? Một nhà hoàn trả lời. Tiểu công chúa thường xuyên qua đây chơi. Không có việc gì cũng sẽ ở đây. Nàng ấy nói là để hưởng chút khí tức văn chương. Tiểu công chúa? Tiểu công chúa nào? Chính là tiểu công chúa Lãnh Hàm ạ. Nhà hoàn trả lời. Lãnh thiên minh gật đầu. Lãnh lễ phương có mấy cuộc con gái, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng tiểu công chúa này tên là Lãnh Hàm. Nhà hoàn quỳ dưới đất nói. Nếu như thất hoàng tử không muốn nàng tới đây, nô tỳ sẽ thông báo lại với bên đó." Lãnh Thiên Minh cười cười nói, "Không cần, kệ nàng ấy." Nói xong, Lãnh Thiên Minh liền đi ra cửa, hắn đi dạo xong liền chuẩn bị rời khỏi hoàng cung, nhưng lúc đi đến cửa cung, đột nhiên hắn gặp được mấy tên thái giám. Đám thái giám nhìn thấy Lãnh Thiên mình liền quỳ lạy trên đất. Lãnh Thiên Minh liếc mắt, liền nhìn thấy người quen cũ. lý công công." Rõ ràng Lý Công Công cũng phát hiện ra lãnh thiền mình đang nhìn mình. Ông ta nhớ đến, năm đó mình còn nghĩ cách, làm sao để giết chết vị hoàng tử này. Vậy mà trước mắt chưa đến mấy năm, hắn đã trở thành tân vương. Chào Lý Công Công, lãnh thiền mình cười nói. Vừa rồi, Liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.